Quả nhiên bên kia cơ động dưới sự trợ giúp của chúc diễm cũng đã đứng lên. Tuy rằng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, chú tước biến trên người cũng đã tự động thu hồi đi. Nhưng rõ ràng cơ động vẫn còn năng lực để hành động. Khi hai sư huynh để hai người đồng thời trở lại trước mặt mơ triêu dương, không khỏi nhìn nhau cười. Cơ động chủ động nói, Sư tổ ta thu rồi. Mặc dù sư huynh đã bị đinh tị minh mơ linh hỏa của ta xâm nhập Nhưng vẫn còn có năng lực chiến đấu Ma lực của ta cũng đã tiêu hao hết Trận chiến này là ta thua Phất Thụy Chân Thành nói Tiểu sư đệ hiện tại cũng không phải là lúc để khiêm tốn Cái tất sát kỷ cuối cùng của ngươi cũng không có đánh lên trên người ta Nếu ta nhớ không lầm Lúc trước tại mơ dương học đường Ngươi một kích tất sát 58 cấp cơ dạ thương chính là dùng chiêu này Hơn nữa lúc đó ta cũng đã trúng một cái tất sát kỹ khác của ngươi Nếu lại trúng thêm cái sau nữa Mơ dương song thuộc tính sẽ bộc phát ra hiệu quả tổ hợp kỹ Ta cho dù không chết cũng nát xương Đừng nói là phản kích lại Cơ động khẩn thiết nói sư huynh đã nương tay tiểu đệ làm sao lại không biết cơ chứ. Nếu sư huynh toàn lực tấn công ta, ta căn bản là không có cơ hội phát ra mấy cái ma kỵ đó. Cho dù là tại thời khắc cuối cùng. Bảy đầu lôi long của sư huynh nếu đầu tiên công kiếp ta sau đó mới quay về cứu bản thân. Cũng đồng dạng khiến ta nát xương. Chết không có chỗ chôn. Bất luận nói thế nào trận chiến này tiểu đệ cũng đã thua Phất Thụy còn muốn nói gì nữa Nhưng Mơ Triều Dương đã mở miệng Được rồi Nghe được sư tổ lên tiếng Hai sư huynh đệ nhất thời im lặng lại Mơ Triều Dương quay sang cơ động gật gật đầu Nói Biểu hiện hôm nay của ngươi khiến ta rất hài lòng Bất luận là khí thế trong thực chiến ứng dụng ma lực đối với bản thân cùng cách phối hợp pháp trận còn có sự tính toán trong chiến đấu và khả năng nắm chắc ma lực của mình cũng đều đạt đến cực hạn mà khả năng của ngươi hiện nay có thể đạt được cho dù ngươi đối mặt không phải là phức thuội mà là một gã ma sư cấp bậc bảy quan chân chính dưới tính huống đối phương vì ngươi chỉ có bốn quan mà khinh thường Cũng đủ để cùng đối thủ chiến đấu một trận. Ngay cả ta và Chiêu Dung cũng đã xem thường năng lực thực chiến của ngươi. Cơ động không có mở miệng, nhưng mà trận chiến hôm nay đúng là hắn đã dốc hết toàn lực để ứng phó. Từ lúc mấy ngày trước xác định trận chiến này sẽ xảy ra, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn đem tất cả những kỹ năng mà mình có thể sử dụng minh tưởng lại một lần. Vừa để nắm chắc mình có thể sử dụng bao nhiêu kỹ năng Mỗi một kỹ năng có thể tạo được những tác dụng gì Toàn bộ đều tính toán cẩn thận lại Đây là tỷ thí Cũng không cho phép sử dụng bất cứ dược vật bổ sung ma lực hay là tinh hạt gì Hắn đã mô phạm lại tất cả các tình huống để ứng phó Mà kết quả cuối cùng cũng không khác với dự tính của hắn bao nhiêu. Ánh mắt mơ triêu dương lại chuyển sang hướng Phất Thụy. Ngược lại với cơ động, biểu hiện của ngươi hôm nay làm ta cảm thấy rất thất vọng. Sắc mặt Phất Thụy ngưng động lại cung kính lắng nghe mơ triêu dương dạy bảo. Ta nghe nói trong thiên can học viện ngươi có biệt danh là Lôi Đế, đúng vậy không? Bất Thủy có chút xấu hổ nói Là các đệ tử khác nể mặt Nói lung tung vậy thôi Mơ triêu dương lạnh mặt quát Cái gì mà nói lung tung Lôi là gì Là hạo nhiên chánh khiết Là khí thế rộng rãi trải khắp thiên hạ Là chí dương chí cương Là liệt hỏa thăng hoa Ngươi xem vừa rồi ngươi đã làm gì Thân là một gã lôi hệ ma sư Ngươi lại chỉ biết thụ động phòng ngự là sao Không có công kích như mưa rền sấm giật Ngươi xứng đáng tự xưng là lôi đế sao Đúng vậy Hôm nay người mà ngươi đối mặt là sư đệ ngươi Trong lòng ngươi khẳng định là có cố kiện Nhưng mà Ngươi có nghĩ đến hay không Nếu hôm nay ngươi đối mặt là một gã ma sư bốn quan, Ngươi sẽ làm thế nào Mèo vần chuột treo tức đối thủ lúc ngươi xuất ra thất long hãm thiên đúng là ngươi đã xuất ra toàn lực nhưng mà ngay sau đó chiến cuộc đã hoàn toàn vượt qua khả năng khống chế của ngươi với ma lực tứ quan của tiểu sư đệ ngươi làm sao có thể khống chế được tứ long tứ xà trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì sư tử săn thỏ cũng xuất ra toàn lực còn ngươi thì sao Nếu một kích cuối cùng của tiểu sư để ngươi đánh lên người của ngươi, ngươi cho rằng chỉ đơn giản là bị nát xương mà thôi à. Lúc đó xương cốt ngươi ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lưu lại. Mặc dù còn chưa có chân chính pha chạm, nhưng uy lực của một kích này tuyệt đối là một cái sơ cấp siêu tất sát kỹ rồi. Nghe những lời mơ triêu dương nói trong mắt Phước Thụy không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ. Phải biết rằng, với thực lực bảy quan của hắn chẳng qua chỉ là mới bắt đầu nghiên cứu về siêu tất sát kỹ mà thôi. Muốn chân chính thi triển ra một cái siêu tất sát kỹ, nhất định cần phải có thực lực chín quan mới được. Lúc đó mới có thể một mình thi triển ra đơn thể siêu tất sát kỹ. Bình thường, mỗi một vị chiếc tôn cường giả cũng chỉ có thể thi triển được một loại siêu tất sát kỹ mà thôi. Không ngừng hoàn thiện. Gia tăng uy lực của siêu tất sát kỹ đặc thù của chính mình. Luôn là mục tiêu hàng đầu của chiếc tôn cường giả. Cơ động bất quá chỉ mới bốn quan mà thôi. Còn chưa đạt đến 5 quan. Thế nhưng đã có thể thi triển ra một cái sơ cấp siêu tất sát kỹ. Phất Thụy cho dù có tự tin đối với bản thân mình đến đâu đi nữa. Cũng không cho rằng thân thể mình có thể ngăn cản được một cái siêu tất sát kỹ dù yếu nhất. Hơn nữa, lúc này hồi tưởng lại. Lúc hắn bị cái tất sát kỹ u diễm băng của ám viêm Ma Vương đánh trúng. Khắp người đều có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù Giống như là toàn bộ tính mạng lực trong cơ thể không ngừng bị thiêu đốt đi vậy Bất luận là hắn cố gắng giải du thế nào đi nữa ma lực trong cơ thể cũng hoàn toàn bị chế trụ Không thể điều động chút nào Tuy rằng hắn không hiểu được sự ảo diệu trong đó Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra uy lực cường hãn của tất sát kỵ đó Uy lực của nó thậm chí còn cường đại hơn lực bùng nổ trực tiếp của Diễm Dương truy nữa Sư tổ ta biết lỗi rồi Phất Thủy hổ thẹn cúi đầu Sắc mặt của thắng quang mơ Triêu Dương vẫn cứ bình thản như thường Nhàn nhạt nói Biết sai chịu sửa sẽ có tiến bộ Trận chiến này cứ coi như là các ngươi bất phân thắng bại đi. Đợt ra nhập thánh tại chiến trường lần này cứ mang tiểu sư đệ ngươi đi theo. Mang hắn đi như thế nào, mang về như thế đó. Tính cách của ngươi quá ngay thẳng, có việc gì thì thương lượng qua với tiểu sư đệ của ngươi. Không cần phải quan tâm đến người của thiên can học viện. Co như lần này đi là để tiếp lũy kinh nghiệm đi. Cơ động kinh hỷ nói, Sư tổ, ngài đồng ý cho ta gia nhập thánh tài chiến trường. Mơ triêu dương nhàn nhạt nói, Cơ động, ngươi rất có thiên phú trong thực chiến. Ở phương diện này, thậm chí còn cao hơn sư huynh ngươi nữa. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ trong thực chiến là không cho phép sai lầm. Sai lầm trong nháy mắt có thể khiến cho toàn cục thất bại Hậu quả phải trả không chỉ là tính mạng của mình Mà còn là tính mạng của đồng đội nữa Đám thiên can thánh đồ mặc dù đã tồn tại lâu đời Đối với bọn chúng ngươi có thể tiếp xúc nhiều Nhưng không cần quá mức tin tưởng Chỉ có chính bản thân mình mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất Bất luận tình huống gì cũng phải lấy chuyện gia tăng thực lực của mình làm mục tiêu chính Lần này ta cho phép ngươi gia nhập thánh tại chiến trường Cũng không phải là bảo ngươi đi tham dự chiến trận của song phương Mà là cho ngươi đi để gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bản thân Dưới tình huống bảo đảm an toàn tuyệt đối tìm cách thu thập một ít tài liệu trân quý trên đó Vâng, Sư Tổ Ngữ khí Mơ Triêu Dương mặc dù Thủy chung vẫn đạm bạc Nhưng cơ động lại có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của hắn đối với mình Mơ Triêu Dương nói Thời gian đến khi Thánh Tạc Thông Đạo mở ra còn khoảng 3 tháng Chúc Diễm Thời gian này ngươi phải giúp Phất Thủy hoàn thiện trang bị của hắn Cũng tranh thủ chế tác cho cơ động một bộ ma lực trang bị thích hợp với hắn luôn Trúc Diễm cười hắc hắc nói Sư phụ đúc cũng không thành vấn đề Nhưng mặt chỗ của ta cũng không có những tài liệu thượng thường Ngài xem có thể nào Mơ triêu dương liếc nhìn hắn một cái Ngay cả ta mà ngươi cũng dám vòi vĩnh cầm lấy Vừa nói, một chiếc nhẫn đã từ trên tay hắn bay ra, dừng lại trên tay của Trúc Diễm. Tài liệu trong này đủ để ngươi sử dụng. Tuy rằng bọn chúng cũng không phải là những thứ cao cấp nhất, nhưng cũng đều là vật quý hiếm. Cũng không thể keo kiệt, dùng hết khả năng trang bị cho hai hài tử này đi. Trúc Diễm vui mừng quá đổi, trân trọng đón lấy chiếc nhẫn. Sư phụ Ngài yên tâm ta nhất định sẽ giúp hết khả năng Cho dù Ngài trách ta lãng phí ta cũng không ngại đâu Phất Thụy tiểu đệ đệ các ngươi đi theo ta Cơ động và Phất Thụy nhìn nhau cười Vội vàng chạy theo chút Diễm Chút Diễm rèn đúc cần cực hạn sông hỏa của cơ động phụ trợ Như vậy mới có thể đẩy nhanh tốc độ rèn đúc Cũng như tạo ra được những vũ khí ma lực tốt hơn nữa Ơ không ơ Đến chỗ ở của Chúc Diễm và Phất Thụy Bản thân Chúc Diễm chuẩn bị công cụ làm việc Còn cơ động và Phất Thụy ngồi nghỉ ngơi trước cửa Phất Thụy thì bị thương Còn cơ động lại cạn kiệt ma lực Cả hai người đều cần phải hồi sức lại Tiểu sư đệ cái ma kỹ kia của ngươi quả thật là cường hãn. Có thể cho ta biết hiệu quả cái tất sát kỹ kia của ngươi đến tột cùng là cái gì không? Ta chỉ cảm giác giống như là mình rơi xuống hố băng vậy, cảm thấy bản thân càng ngày càng suy yếu. Dẫu cho có liều mạng giải vui cũng không cách nào thoát ra được. Cơ động cười ha hả, nói. Cái tất sát kỹ u diễm băng này nếu xét về phương diện lực công kích thì không bằng diễm dương truy nhưng mà nó có đặc tính cực kỳ đặc thù là một tấc sát kỹ nhưng nó cũng không phải dùng để công kích mà là thôn phệ và hữu thực sau khi trúng mục tiêu trừ phi là toàn bộ ma lực cực hạn sông hỏa mà bản thân u diễm băng ẩn chứa xâm nhập hết vào thân thể đối thủ nếu không đối thủ sẽ không thể di động cũng không thể dùng ma lực nội tại mà đánh tan được Nhất thiết là phải giống như sư huynh vậy Dùng kỹ năng ngoại giới đánh vào để phá tan Bằng không sẽ không có bất cứ cơ hội nào Quá trình cực hạn mơ hỏa xâm nhập cơ thể tốn hết 10 giây Hơn nữa cho dù sau khi xâm nhập xong Đối thủ có khôi phục lại năng lực hành động Nhưng mà trong cơ thể ẩn chứa ma lực cực hạn mơ hỏa khổng lồ như vậy Sức chiến đấu còn lại được mấy thành Hơn nữa Mười giây thời gian bất động Đủ để ta làm được rất nhiều chuyện rồi Phất Thụy trong lòng sợ hãi nói Cái cận thân tất sát kỹ này Của ngươi có hiệu quả bá đạo đến như vậy sao Như vậy khác nào nhận lãnh án tử hình rồi Cơ động nói Kỳ thật là do lần đầu tiên sư huynh gặp phải nói lại bị nó đánh trúng nên mới cảm thấy nó biến thái trên thực tế để đối phó với cái kỹ năng này ngươi chỉ cần lấy một cái cất sát kỹ có uy lực tương đương với nó đồng thời phản kháng ngay khi nó đánh lên người tự động có thể triệt tiêu sạch sẽ lực công kích của nó cho nên lúc bắt đầu thi triển u diễm băng ta nhất định phải phán đoán được đối thủ không có khả năng dùng các kỹ năng khác để triệt tiêu nó đi Nếu không sẽ không dễ dàng sử dụng được Kỳ thật cái kỹ năng này dùng để đối phó với đối thủ trong không trung mới là tốt nhất Sau này nếu có cơ hội ta sẽ thi triển lại cho ngươi xem Ngay lúc hai sư huynh đệ đang nói chuyện Đột nhiên Lam quan chợt lón lên Đằng xà chẳng hề báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt hai người Phất Thụy, ngươi vào nhà trước đi, ta có chuyện cần nói với tiểu động động Ánh mắt đằng xà nghiêm túc nói Phất Thụy ngây người ra một lúc nhưng vẫn gật gật đầu, xoay người bước đi Phất Thụy vừa mới vào trong nhà Trên thân đằng xà đã bút lên một đạo lam quan Đem thân thể mình cùng với cơ động hoàn toàn bao phủ bên trong Ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài Tiểu động động Ngươi mau nói thật cho ta biết Những kỹ năng mà ngươi sử dụng Có phải là do truyền thừa từ hai đại quân vương của thế giới lòng đất hay không? Trong lòng cơ động cả kinh Nhưng mà hắn cũng không có ý định là giấu diêm đằng xà Một năm nay Đằng xà dạy dỗ hắn thậm chí còn nhiều hơn cả mơ triêu dương nữa Nhất là một thân đằng xà biến của hắn Là do đằng xà hao phí không ít tâm tư mới hoàn thành Đúng vậy Cơ động trả lời một cách dứt khoát Ánh mắt đằng xà âm trầm bất định Nói Nếu là như vậy Ngươi hẳn là phải biết liệt diễm nữ hoàng điện hạ có đúng vậy không Cơ động trong lòng giật mình, nói Thực xin lỗi, đằng xạ tiền bối, vấn đề của ngươi ta không thể trả lời được. Đằng xà nghiêm mặt, nói Tiểu động động, chuyện này với ta rất quan trọng. Ta không ép buộc ngươi, nhưng nếu ngươi biết nàng ta, xin ngươi giúp ta chuyển lời cho nàng ấy. Trên thế gian này, Chỉ có mình nàng ta mới có thể giúp ta thay đổi tình trạng không có khả năng sinh con. Ta nguyện ý đánh đổi hết tất cả để đổi lấy một viên bản mạng hồng liên của nàng ta. Mu A Co Vung 0408 b Mường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 134 điều kiện của liệt diễm toàn. Dịch đai IM84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Không được. Vừa nghe đằng xà nói đến đây, cơ động cơ hồ là lập tức thốt lên. Ở trong đầu hắn hồi tưởng lại rất rõ ràng bộ dáng thống khổ của Liệt Diễm khi phóng xuất ra một quả bản mạng hồng liên. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm để nàng ta làm lại lần nữa cơ chứ? Không nói trước đến chuyện Liệt Diễm có bằng lòng hay không, ngay bản thân cơ động đã tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ kia xuất hiện trên người nàng lần nữa. Bất quá Sau khi thốt ra hai chữ này trong mắt cơ động nhất thời toát ra một tia ái nấy Thực xin lỗi, đằng xà tiền bối chuyện này thật sự ta không thể giúp ngài chuyển lời được Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác nữa sao? Cho dù là lên núi đau, xuống chảo dầu ta tuyệt đối nguyện ý đi làm giúp ngài Nhưng mà chuyện này quả thật là không được Đối với đằng sạc cơ động có thể nói là cảm kiếp tận đáy lòng. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn trợ giúp cho đằng sạc nhưng lại không muốn liệt diễm thống khổ. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng hắn không thể nào quyết định được. Trong mắt đằng sạc tràn ngập thất vọng. Tiểu động động xem ra ngươi quả thật là biết liệt diễm nữ hoàng điện hạ. Khó trách, khó trách thiên phú của ngươi lại kinh người như vậy. Ta chỉ xin ngươi đem lời nói của ta chuyển lại cho nàng mà thôi, như vậy cũng không được hay sao? Cơ động trầm mặt, nội tâm của hắn không ngừng giải vua. Hắn có thể thấy được đằng xà đen khát vọng đến cỡ nào. Nhưng mặc bộ dáng thống khổ của liệt diễm cũng khắc sâu trong tâm trí hắn. Một bên là thầy tốt bạn hiền của mình Một bên là hình bóng khắc sâu tận đáy lòng Hắn thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào Nhìn ánh mắt cầu xin của đằng xà Hắn không nỡ nào nói lời cự tuyệt Nhưng hắn biết Nếu như chính mình chuyển lời cho liệt diễm Nói không chừng liệt diễm sẽ thật sự đáp ứng Bản mạng hồng liên chỉ bốn chữ này thôi đã có thể tưởng tượng tầm quan trọng của nó đối với Liệt Diễm. Có thể nói đó chính là thân thể của Liệt Diễm, mất đi một quả hạt sen tổn thương sẽ trầm trọng đến mức nào. Đột nhiên đúng lúc này, cơ động chỉ cảm thấy ngực trái của mình nóng lên. Một tầm hồng quang nhàn nhạt từ trên người hắn dập dần mở ra. Khí tức quen thuộc dâng lên, Đằng sạc ngươi thật sự nguyện ý không tiếc tất cả để trao đổi hay sao Thanh âm chóng đầy uy nghiêm của liệt diễm vang lên Cho dù bản thân đằng sạc là thiên can thần thú Cảm nhận được khí tức của liệt diễm Thần sắc vẫn không khỏi toát ra vài phần cung kính Phần lớn lại là hưng phấn và bất an Đúng vậy ta bằng lòng Đăng sạc giống như là bắt được bảo vật cứu mạng vậy, lập tức trả lời. Liệt diễm. Cơ động lo lắng kêu to một tiếng. Liệt diễm bình tĩnh nói. Cơ động không việc gì đâu, ta chỉ tiến hành một sự trao đổi công bằng mà thôi. đằng sạc, ngươi nghe đây, muốn đổi lấy một quả bản mạng hồng liên của ta, ta có ba điều kiện. Tâm tình đằng xà đã bình tĩnh lại vài phần trầm giọng nói. Nữ hoàng điện hạ xem cứ nói. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp toàn lực. Liệt diễm nói. Trong thập đại thiên can thần thú, ngươi là thần thú duy nhất không bị khế ước phong ấm. Ta muốn ngươi giúp ta đi tìm ngũ hành thần thạc. Ngươi cũng đã tồn tại từ thời viễn cổ đến nay Không ai hiểu rõ tình hình đại lục hơn ngươi Ta tin rằng Đối với ngươi mà nói Đây cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn cả Mỗi loại ta muốn một quả Thể tích không được nhỏ hơn một thước lập phương Đăng xà sưởng sốt một chút Ngũ hành thần thạt Ngươi cần ngủ hành thần thạt làm gì? ngũ hành thần thạch mặc dù rất tốt nhưng đối với ngươi mà nói hình như cũng không có bất cứ tác dụng gì thì phải liệt diễm nói ta cần để làm gì ngươi không cần phải xen vào chỉ cần ngươi tìm giúp ta là được rồi đó là điều kiện đầu tiên điều kiện thứ hai là ngươi phải tìm cho ta bốn khỏa cưỡng dai tinh miệng khoan minh hắc ám bính đinh sông hỏa hệ mỗi loại một khỏa ta tin rằng trong số các thứ mà ngươi cất giữ chắc là không thiếu thứ này đằng xà cười khổ nói tinh miệng quang minh thuộc tính thì ta có nhưng hắc ám thuộc tính thì không ngươi cũng biết là ta không được phép gia nhập thánh tại chiến trường càng không thể đặt chân lên hắc ám ngũ hành đại lục mà Lúc này liệt diễm thể hiện ra uy nghiêm của nhất đại nữ hoàng, thanh âm lạnh lùng nói. Cái này là vấn đề của ngươi ta không quan tâm. Điều kiện cuối cùng là ta muốn tất cả những xà bì của ngươi từ trước đến nay. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là có 81 bộ da. Ngươi có thể làm được ba điều kiện này, ta sẽ đưa ngươi một quả bản mạng hồng liên. Hô hấp của đằng xà trở nên dồn dập hơn Nữ hoàng bệ hạ yêu cầu của ngài hơi quá hà khắc rồi đó Liệt diễm nhàn nhạt nói Ngươi hẳn là biết rõ đây là trao đổi đồng giá Thu thập đủ những thứ đó Ngươi giao cho cơ động ta tự nhiên sẽ nhờ hắn chuyển cho ngươi một quả hạt sen Nhìn quang mang do dự trong mắt đằng xà Cơ động hiểu rõ những thứ mà liệt diễm yêu cầu tuy rằng cực kỳ trân quý nhưng cũng chỉ có giá trị ngang bằng một quả hạt sen của liệt diễm mà thôi mà lúc trước chỉ vì để mình không nợ ân tình của chu tước liệt diễm đã đưa cho chu tước một khỏa khó trách chu tước lại cảm kiếp đến như vậy đằng xà huyết sâu một cái nói được rồi để ta tận lực thử xem Ngũ hành thần thạch không khó kiếm, ta có đủ. Xà bì của ta cũng có thể cho ngươi. Duy chỉ có hắc ám tinh miệng hơi phiền toái một chút, chỉ sợ chỉ mình mơ triêu dương mới có. Ta sẽ nghĩ cách để đổi với hắn vậy. Liệt Diệm nói, nếu không phải bởi vì ngươi đã làm cho cơ động rất nhiều việc ta đã không trao đổi với ngươi rồi bản mạng hồng liên của ta có thể giúp ngươi mở ra một cách cửa cấp bậc mới có khả năng lĩnh ngộ hay không phải xem bản thân ngươi thế nào ngươi có thể đi rồi ta có chuyện muốn nói với cơ động chuyện cơ động biết ta xin ngươi giữ bí mật giúp ta đằng xà gật gật đầu lam quan thu liễm vị đinh hỏa thần thú nháy mắt đã biến mất không thấy Liệt diễm, ngươi rất cần những thứ đó sao? Nhưng mà, mất đi một khỏi hạt sen có ảnh hưởng đến thân thể của ngươi hay không? Đằng xà vừa đi khỏi, cơ động đã lập tức hỏi ngay. Không có đằng xà thanh âm của liệt diễm rõ ràng trở nên âm hòa hơn rất nhiều. Ta đương nhiên rất cần những thứ này, chúng nó có thể bảo hộ cho ta. Ngươi không cần hỏi nhiều chờ đến khi đằng xà đem mấy thứ đó giao cho ngươi, ngươi kêu gọi ta là được. Cơ động gật gật đầu, nói Liệt diễm, ngươi đã chấm dứt bế quan hay chưa? Liệt diễm nói Vẫn còn chưa, ước chừng còn hơn nửa năm nữa. Lần này ngươi đi thánh tại chiến trường, nhất định phải nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất không được đi vào khu vực trung tâm của thánh tà đảo. Thứ hai không được tách rời khỏi đồng bạn. Chuyện về thiên can thánh đầu ngươi không cần quan tâm lắm. Cũng không nên tận lực tìm kiếm thiên can thần trang. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Trong khóng mắt cơ động lón ra tình cảm ba động mãnh liệt. Liệt diễm ta muốn gặp ngươi. Liệt diễm trầm mặt trong chốc lát nhẹ giọng nói Đến khi ngươi từ thánh tài chiến trường lần này trở về Sau đó đi du lịch đại lục một chuyến đi Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại Trên thánh tài chiến trường Điều quan trọng nhất ngươi phải nhớ Chính là bảo vệ an toàn của bản thân Không được cậy mạnh Ta cần phải tiếp tục bế quan quan mang hồng liên lặng lẽ rút đi Chỉ còn một mình cơ động lặng yên đứng nơi đó. Thật lâu hắn không có bỏ đi. Cho dù chỉ là nghe được thanh âm của liệt diễm cũng đã làm cho tâm tình hắn lay động không yên. Hình ảnh những chuyện phát sinh trong liên nghị vũ hội không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Hắn biết, quan hệ giữa mình và liệt diễm đã có một ít biến hóa phi diệu. Nhưng vẫn như trước không có bất cứ tiến triển nào đáng kể cả. Đã hơn một năm rồi không có nhìn thấy liệt diễm. Sự nhung nhớ trong lòng hắn đối với liệt diễm sau khi nghe được thanh âm của nàng ta bất chợt bùng nổ mãnh liệt. Mà ngay cả sự hưng phấn vì sắp được đi thánh tài chiến trường cũng bị sự nhung nhớ đánh tan không còn lại chút gì nữa. Tiểu đệ đệ, mau vào đây! Ma lực của ngươi đã khôi phục lại chưa? Thanh âm của Trúc Diễm từ trong phòng truyền ra. Cơ động hồi tỉnh lại, mạnh mẽ đem sự nhung nhớ trong lòng áp chế đi, ổn định lại tâm trí rồi mới bước vào trong. Nơi này mặc dù nói là Trúc Diễm và Phất Thụy cùng ở, nhưng trên thực tế, Phất Thụy chỉ có một phòng rất nhỏ ở trong góc. Còn phòng của Trúc Diễm thế nhưng lại lớn gấp 10 lần phòng phức thuội. Trong phòng chỗ nào cũng vương vãi vô số mảnh kim chúc so với lúc còn ở thiên can học viện còn hỗn loạn hơn nhiều. Duy chỉ có cái lò rèn khổng lồ kia thì vẫn y như cũ. Lò lửa nóng bỏng đó tự hồ là trước giờ chưa từng tắt qua lần nào. Khi cơ động vào phòng phước thủy cũng không có ở đó tự hồ là đã về phòng mình nghỉ ngơi chúc diễm thì đang đứng đó hoa tay muốn chân tự hồ rất hưng phấn cười nói sang sảng ha ha thật là tốt quá lần này sư phụ đúng là rất hào phóng a nhiều tài liệu thượng đẳng như vậy đủ để luyện chế ra nhiều loại vũ khí ma lực cao cấp tiểu đệ đệ ngươi đến rồi Mau mau khôi phục lại ma lực đi Tài liệu thượng đẳng sư phụ cấp cho không có cực hạn chi hỏa luyện chế đúng là vô cùng uổng phí Trang bị của Phất Thủy mấy năm nay ta đã làm cho hắn không ít rồi Lần này chủ yếu làm cho ngươi thôi Đáng tiếc ngươi còn chưa có tọa kỵ cũng không cần dùng đến tinh hạt thôi thì dùng để khôi phục ma lực đi Hiện tại ta và ngươi cần phải thương lượng lại một chút Xem thử cần phải tạo trang bị gì cho ngươi Cơ động lấy ra hai khỏa tam giai tinh hạt Dưới sự trợ giúp của tinh hạt phóng suốt ra mơ dương sông hỏa ngưng tụ phát trận Nhanh chóng khôi phục lại ma lực Chúc Diễm ngẫm nghĩ một lát rồi nói Tiểu đệ đệ, ngươi có cần vũ khí hay không? Cơ động lắc lắc đầu, nói Chắc là không cần Ta cho đến bây giờ đều chưa từng sử dụng qua vũ khí Hai tay của ta chính là vũ khí Trúc Diễm gật gật đầu, nói Như vậy cũng được Bất quá ngươi không cần sử dụng vũ khí Cũng chỉ là tạm thời mà thôi Chờ đến lúc ngươi có tọa kỵ Vũ khí sẽ cần lắm đó Ngươi nghĩ xem Sư huynh của ngươi lúc cử tử Lô diệu thiên long Nếu như không có một thanh vũ khí dài Ma kỷ của hắn có thể phát huy được mấy thành uy lực Lại làm sao có thể phối hợp với tọa kỵ đồng bọn của mình chứ Nhưng chuyện này không cần gấp Luyện chế vũ khí rất phiền toát Thời gian cũng không còn nhiều nữa Chuyện này để sau hãy nói đi Ngươi đã có nhật nguyệt song huy tạm thời cũng đủ dùng rồi Lần này ta tính trong thời gian 3 tháng còn lại Chế tạo cho ngươi một bộ áo giáp ma lực Vừa phải phù hợp với chu tước nội giáp của ngươi Vừa không ảnh hưởng đến phi hành Cứ như vậy Vừa có bộ áo giáp này Cộng thêm chu tước nội giáp của ngươi lực phòng ngự đã lên đến khủng bố đối mặt với ma sư bảy quan cũng không cần phải sợ gì cả đương nhiên ở thánh tài chiến trường ngươi cũng sẽ không gặp phải ma sư bảy quan đâu cơ động nghi hoặc nói vì sao vậy trúc diệm nói ngươi quên rồi sao dựa theo ước định của Quang minh hắc ám ngũ hành đại lục Chỉ có những ma sư dưới 50 tuổi mới có thể gia nhập vào thánh tài chiến trường. Dưới 50 tuổi, giống như sư huynh biến thái của ngươi tu luyện lên đến bảy quan tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Trên thánh tài chiến trường ẩn chứa đầy các loại tình huống thần kỳ. Đối với các ngươi mà nói, đối thủ cực mạnh chính là ma thú chứ không phải là các ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục cơ động nói đại ca ta kỳ thật cũng chưa hiểu rõ ràng lắm trên thánh tài chiến trường đến tột cùng là như thế nào mới được tính là thắng lợi trúc diệm nói đợi đến gần đi mới hỏi tâm tính của ngươi cũng rất tốt a Thanh niên giống như ngươi vậy toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tu luyện thật sự quá ít a. Mỗi một lần Thánh Tạc Thông Đạo mở ra, sau khi các ma sư trẻ tuổi của hai đại lục tiến vào, Thánh Tạc Thông Đạo sẽ tự động đóng lại. Ma sư hai bên sau khi tiến vào Thánh Tà Đạo sẽ được đưa đến một ma trận khổng lồ. Từ ma trận đó mỗi ma sư sẽ được truyền tốn tùy ý vào bất cứ vị trí nào của vòng thứ nhất Thánh Tà Đảo. À đúng rồi. Thánh Tà Đảo tổng cộng chia làm 18 vòng. Mỗi một vòng hướng vào phía trung tâm mà tiến dần lên. Được gọi là ma hủy thập bát hoàng. Càng tiến vào vòng trong ma thú lại càng cường đại hơn. Trong truyền thuyết, ngay tại khu vực trung tâm của thánh Tà Đạo có ẩn chứa một bí mật rất lớn. Nhưng bí mật này đến tột cùng là cái gì cũng không ai biết. Bởi vì khi tiến vào ma trận truyền tống là tùy ý nên mỗi người đều rất có thể sẽ gặp phải các cao thủ phía địch nhân. Vừa phải đối phó với ma thú, vừa phải đối phó với địch nhân. Ở trên thánh Tà Đạo 49 ngày, Nhất thiết phải thu thập được ít nhất một khỏa tinh miệng có thuộc tính tương phản Và mười khỏa tinh hạt mới có thể truyền tống ra khỏi ma trận mà trở về Muốn đạt được tinh miệng phải giết chết người ở đại lục bên kia Đến lúc kết thúc ngày thứ 49 Ma sư mỗi bên cần phải tụ tập lại để thu hoạch tinh miệng Thánh tạc thiên bình sẽ tự động xuất hiện Thánh tạ thiên bình sẽ nghiêng về phía nào thu hoạch được nhiều tinh miệng tinh hạt hơn Vào lúc này Sẽ xuất hiện một thông đạo đặc thù Bên phía chiến thắng có thể thông qua cái thông đạo này Tránh được sự công kích của các ma thú trên thánh Tà đảo Trực tiếp đi thẳng tới đại lục đối diện mà đánh sâu vào Đó sẽ là các ma sư cực mạnh của một đời tuổi trẻ Cũng là cơ hội duy nhất để phá tan sự phòng ngự của đối phương Cơ động nghi hoặc hỏi Đã bao nhiêu năm nay Không phải cũng chưa có bên nào có thể phá tan sự phòng ngự của đối phương hay sao Chút Diễm cười hắc hắc nói Có thể phá tan hay không Cũng chưa ai dám chắc cả Ít nhất so với rất nhiều ma sư thương vong trên thánh tà đạo dưới sự tấn công của ma thú thì ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, phương hướng nghiêng của thánh tà thiên bình cũng đã đại biểu cho sự mạnh yếu đối lập của một đời tuổi trẻ hai bên rồi. Những lần kết thúc thánh tà chiến trường trước đây, phía bên chiến thắng rất ít khi nào phát động công kiếp đánh sâu vào phía đối phương. Dù sao nguy cơ tiềm ẩn cũng quá lớn, nhưng mà song phương vẫn cứ luôn luôn theo đuổi thắng lợi cuối cùng, chính là muốn áp đảo đối phương về mặt khí thế. Cho nên trận thánh tài chi chiến này luôn luôn là trận chiến tranh về mặt khí phách của hai đại lục. Dưới tình huống không có tuyệt đối nắm chắc ai cũng sẽ không thử toàn lực đánh sâu về phía phòng tuyến đối phương. Ngươi không thấy sao, cục diện hòa bình như hiện tại chẳng phải rất tốt sao? Ta vẫn cho rằng, thánh tài chiến trường đối với các ma sư trẻ tuổi các ngươi đều là những kỳ ngộ tốt. Trên thánh tài chiến trường lúc nào cũng có thể nhập được đồ tốt a. Các cao dai ma thú, tinh hạt, thi thể bọn chúng đều là các bảo bối hiếm có. Tiểu đệ đệ, lần này ngươi đến đó đừng quên chuẩn bị thêm một ít vật chứa đồ a nghe lời giải thích tường tận của chúc diễm cơ động rốt cuộc có thể coi như có được khái niệm toàn diện về thánh tài chi chiến chúc diễm nói được rồi không nói đến chuyện đó nữa tiểu đệ đệ để ta đo sơ qua thân thể của ngươi một chút năm nay ngươi 16 tuổi dáng người vẫn còn chưa hoàn toàn định hình Đó đúng là một chuyện phiền toái. Ta nhất thiết phải tưởng tượng ra sau này khi ngươi trưởng thành. Thân thể sẽ phát triển như thế nào? Tránh ảnh hưởng đến vấn đề ăn mặc. Dù sao loại giáp ngoài thân này cũng không thể nào so sánh được so với chút tước nội giáp của ngươi. May mắn lần này trong số các tài liệu sư phụ đưa có một khỏa tinh miệng tân kim hệ cực kỳ trân quý Tuy rằng chỉ có ngủ dai, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dùng tinh miệng tân kim hệ chế tác đồ vật thứ đó sẽ có tính dẻo dai rất tốt. Hơn nữa sử dụng phương pháp đúc gấp đặc thù của ta sáng chế. Bất luận sau này dáng người của ngươi biến hóa như thế nào đi nữa. Kiện áo giáp ma lực này cũng sẽ hoàn toàn ôm sát thân thể ngươi. Vừa nói. Chúc Diễm vừa lấy ra một sợi thước dây thật dài, cuốn quanh thân thể cơ động, bắt đầu giúp hắn đo đạc cơ thể. Mu A Co Vung 408201030353b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 135 Ngũ Hành Thần Lô Toàn Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Đúc vũ khí ma lực tuyệt đối là một môn học phấn cực kỳ tinh xảo Cơ động tự tin ở phương diện pha chế rượu mình đã đạt đến đỉnh cao Nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy chút Diễm chú tạo vũ khí ma lực Vẫn không khỏi giật nảy mình Cũng bị môn nghệ thuật này hấp dẫn Chú tạo ma lực vũ khí chủ yếu chi làm năm giai đoạn. Bước đầu tiên tự nhiên chính là chuẩn bị tài liệu. Muốn có thể chế tạo ra một kiện vũ khí ma lực vĩ đại, nguyên liệu chế tạo có thể nói là có tác dụng quan trọng nhất. Nguyên liệu hàm chứa càng nhiều ma lực. Bản thân nguyên liệu càng cao cấp. Sức ảnh hưởng khi chú tạo ra vũ khí ma lực lại càng lớn hơn. Nguyên liệu đúc vũ khí có hai loại chính là kiêm trúc và tinh hạch của ma thú. Đương nhiên nếu có phụ gia thêm tinh miệng thì hiệu quả càng tốt hơn. Nhất là đối với ma sư có cực hạn ma lực giống như cơ động vậy. Bất luận là hắc ám tinh miệng hay là quan minh tinh miệng hắn đều có thể sử dụng được. Bước thứ hai trong chú tạo vũ khí ma lực chính là dung hợp nguyên liệu. Chúc Diệm đã nói với cơ động, các vũ khí ma lực chú tạo sư trên đại lục sở dĩ số lượng cực kỳ ít ở Một trong các nguyên nhân chính là ở mặt dung hợp nguyên liệu. Chỉ có các hỏa hệ ma sư mới có thể dựa vào đặc tính hỏa khắc kim mà tiến hành dung hợp kim chú. Các loại vũ khí ma lực vĩ đại cũng không phải là do một loại kim chúc đơn độc tạo ra. Mặc dù khi Trúc Diễm chế tạo vũ khí ma lực Thao tác chế tạo tuyệt đối là nguyên thủy nhất Thế nhưng cơ động giật mình phát hiện Toàn bộ vũ khí ma lực mà hắn chế tạo đều là hợp kim cả Nếu không tận mắt chứng kiến Tuyệt đối không có ai tin nổi có thể dùng phương pháp thủ công mà chế thành hợp kim cả Thế nhưng chút Diễm lại có thể làm được Càng là các loại kim chúc cao cấp, nhiệt độ nóng chảy cũng càng cao hơn. Muốn có thể hòa tan tuyệt đại đa số các loại kim chúc, ít nhất phải là các ma sư hỏa hệ cấp bậc lục quan thiên sĩ mới có thể làm được. Chỉ một điểm này thôi, đã hạn chế số lượng người đi theo nghề này. Thử hỏi trên cả đại lục ma sư hỏa hệ lục quan thiên sĩ có được mấy người đây? Lại có được bao nhiêu cường giả cấp bậc này có thể chấp nhận chuyện buồn chán là nghiên cứu cách tạo ra vũ khí ma lực đây chứ? Mơ Chiêu Dung đã từng nói với cơ động kỳ thật ở phương diện thiên phú tu luyện, chút Diễm còn cao hơn chút Dung một bậc. Chẳng qua là hắn đem toàn bộ tinh lực của mình tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo vũ khí ma lực. Vì vậy nên sau khi hắn đạt đến cấp bậc bảy quan mới không có tiến bộ thêm nữa Có thể nói chúc Diễm đã từ bỏ tương lai ma sư của mình toàn tâm toàn lực nghiên cứu vũ khí ma lực Những ma sư cấp bậc thiên sĩ có thiên phú mà chấp nhận hy sinh như hắn vậy quả thật quá ít Cho nên Ở toàn bộ trên quan minh ngũ hành đại luộc Nhưng ma lực vũ khí chú tạo sư cao cấp chân chính chỉ là phượng mao lân giác mà thôi. Sau khi hoàn thành việc dung hợp nguyên liệu, chính là bước thứ ba của chế tạo vũ khí ma lực. Chế tạo vũ khí ma lực Dựa theo yêu cầu cho công kích hay phòng ngự khác nhau mà tạo thành hình dáng đặc thù cho các loại vũ khí đó. Bước 3 chính là đem các loại kim trúc vừa mới dung hợp mà đúc thành hình dáng cụ thể. Nhanh chóng hoàn thành bước 3, chính là chuyển sang bước 4. Xong bước 4 chính là vũ khí ma lực đã hoàn thành. Cho dù là một vũ khí ma lực bình thường nhất cũng cần phải được khảm tinh hạt của ma thú. Sau đó tiến hành mà dũa. Điều chỉnh lại cho phù hợp nhất. Chính là quá trình của bước 4 Mà bước cuối cùng Bước 5 Chính là khảm các loại pháp trận lên vũ khí ma lực Bởi vì từ thời viễn cổ kéo dài đến ngày nay Tuyệt đại đa số các pháp trận cũng đã thất truyền mất Rất nhiều vũ khí ma lực Sau khi chú tạo đến bước 4 cũng đã hoàn thành Nhưng bản thân chút Diễm lại là đệ tử Của một vị chí tôn cường giả Vẫn có thể nắm vững được một vài pháp trận đơn giản còn sót lại Bởi vậy bước cuối cùng Khảm nạm pháp trận và thực hiện điều chỉnh toàn diện Hắn hoàn toàn có thể làm được Cũng là bước hoàn thiện cuối cùng nhất Bất cứ những vũ khí ma lực nào mà chút diễm đúc ra Sau khi trải qua năm bước thực hiện đó Đều tuyệt đối là những tinh phẩm Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn có địa vị cực kỳ siêu nhiên trong thiên can học viện Ngày đó không phải bởi vì có sự tồn tại của hai huynh muội chí tôn cường giả mơ triêu dương Mơ triêu dung Muốn mang hắn rời khỏi thiên can học viện Cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng Khi đúc vũ khí bình thường Chúc Diễm đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân rồi Hốn chi lần này là đúc cho cơ động. Sau khi đo đạc xong thân thể cơ động, Trúc Diễm bắt đầu quên ăn quên ngủ mà thiết kế. Cơ động cũng ở bên cạnh hắn mà tu luyện ma lực. Trải qua thời gian 3 ngày, Trúc Diễm mới hoàn thành việc thiết kế bộ áo giáp ma lực. Lại trải qua thêm mấy lần điều chỉnh, sửa chữa mới bắt đầu động thủ. Bước đầu tiên của quá trình đúc lựa chọn nguyên liệu tự nhiên là không thành vấn đề Mơ Triêu Dương đã cho hắn đủ nguyên liệu cần thiết để hắn sử dụng Lại trải qua thêm 7 ngày nữa Chút Diễm sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm Lựa chọn đào thải mới đưa ra phương án hợp thành hợp kim cuối cùng Lúc này hắn mới gọi cơ động trợ giúp hắn đúc luyện trong lò đúc lô phong cách cổ xưa hỏa diễm bút lên hừng hực 36 loại kim chúc quý hiếm không ngừng bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt mỗi một loại kim chúc đều có đặc tính riêng của mình chúc diễm dựa theo trình tự và tỷ lệ nhất định khác nhau mà tiến hành sắp xếp vào trong đúc lô Một bàn tay hắn đặt trên kim chúc tay còn lại không ngừng thúc giục bính hỏa ma lực cường đại của mình rót vào trong đó. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng còn bỏ vào đó một ít tinh hạt. Tăng cường cường độ thiêu đốt cùng với gia tăng tỷ lệ kim chúc làm chất xúc tác để hợp thành. Đúc vũ khí ma lực tuyệt đối là đốt tiền. Đó cũng là nguyên nhân khác khiến cho số lượng vũ khí ma lực chú tạo sư có số lượng cực kỳ ít Không có số lượng lớn các loại tài liệu quý hiếm để sử dụng Muốn trở thành một gã chú tạo sư vĩ đại vốn là không có khả năng Cơ động rót vào cực hạn sông hỏa chút diễm hét lớn một tiếng Cơ động sớm đã đứng bên cạnh hắn Lúc này đồng thời nâng lên sông trưởng Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim Cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa đồng thời rót vào Cực hạn sông hỏa trực tiếp hóa thành luồng lốc xoáy Hai màu đen vàng kim rót vào trong đúc lột Nhất thời Lò lửa vốn đen đỏ rực chợt trở nên ảm đạm xuống một chút Ngay sau đó Toàn bộ bên trong lò lửa đã hoàn toàn bị luồn lốc xoáy hai màu này thay thế. Vô số tiếng nổ đùng do kim chúc vỡ tan không ngừng từ trong lò lửa vang ra. Tăng lớn ngọn lửa lên. Ánh mắt chút diễm sáng quát nhìn chăm chú vào biến hóa của lò lửa, lần nữa quát lên. Cơ động trầm giọng nói. Đại ca! Nếu cực hạn sông hỏa quá lớn ta sợ sẽ làm cháy hỏng mất đúc lô của ngươi. Trúc Diệm nói. Đừng lo chuyện đó. Tầm trong của đúc lô của ta có khảm một lớp bột phấn ngũ hành thần thạc. Bên ngoài hoàn toàn là vạn niên hàng thiết đúc thành. Chính là thần khí của đúc giới. Gọi là ngũ hành thần lô. Cho dù là sư phụ có thúc giục toàn bộ ma lực. Chỉ dựa vào thiêu đốt thôi cũng tuyệt đối không có khả năng hủy hoại nó được. Ngũ hành thần thạc. Nghe tới bốn chữ này trong lòng cơ động không khỏi chật động. Hắn nhớ rất rõ trong số những thứ liệt diễm yêu cầu đằng xà sư tầm có thứ này. Vừa gia tăng thêm cực hạn song hỏa rót vào, vừa nhịn không được hỏi. Đại ca, ngũ hành thần thạch đến tột cùng là cái gì? Toàn bộ tinh thần chúc diễm đều tập trung vào 36 mảnh kim chúc nằm trong lò lửa kia, theo bản năng trả lời. Ngũ hành thần thạch chính là 10 loại bảo thạch vốn ẩn chứa các loại mơ dương cực hạn ma lực bên trong. Lượng ma lực trong đó tuyệt đối là khổng lồ, bản thân chúng lại tuyệt đối là tinh thuần. Cực kỳ khó kiếm chính là cực phẩm trong đúc vũ khí ma lực ta đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ. Từ thời viễn cổ, muốn chế tạo ra được một ma kỷ quyển trục cấp bậc siêu tất sát kỹ Bản thể của quyển chuột nhất định phải khảm nạm vào một ít bột phấn của ngũ hành thần thạch mới có thể thành công được. Vừa nghe chút Diễm nói như thế, trong đầu cơ động không khỏi thoáng hiện linh quan. Diêu Kim Thư đã từng nói qua với hắn, dựa vào Ngũ Hành Pháp trận còn có thể chế tạo ra Ma Kỷ quyển chuột. Chẳng qua là hắn vẫn say mê trong tu luyện, còn chưa có thời gian tiến hành nghiên cứu chuyện này. Ngũ Hành Pháp trận có tác dụng gì với quyển chuột? Bản thể quyển chuột lại là cái gì tạo thành? Những cái này hắn cũng hoàn toàn không biết gì. Lúc này nghe xong chút Diễm nói không thể nghi ngờ là mở ra cho hắn một cánh cửa trong việc chế tạo ma kỷ quyển trục. Đúc luyện vũ khí ma lực hắn tự thấy không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể học được. Nhưng mà hắn có may mắn là có được ngũ hành pháp trận. Nếu có thể trở thành một gã ma kỷ quyển trục chú tạo sư. Như vậy chẳng những là trở thành tồn tại độc nhất vô nhị trên đại lục, Hơn nữa về mặt lực chiến đấu cũng sẽ gia tăng trên diện rộng. Nghĩ đến đây trong lòng cơ động đã có bước đầu chuẩn bị. chút Diễm chắc là không biết chế tác quyển trục như thế nào. Nhưng đằng xà. Đã tồn tại từ viễn cổ đến nay. Chắc hẳn là cũng biết được một vài chi tiết. Hơn nữa. Nếu có gì không biết, hắn còn có thể hỏi liệt diễm cơ mà Tiểu đệ đệ tăng thêm cường độ cực hạn xong hỏa đi Kim chúc sắp hòa tan rồi Thanh âm của chúc diễm tạm thời cắt ngang suy nghĩ của cơ động Quả nhiên Trong số 36 loại kim chúc được chúc diễm sắp xếp theo trình tự và tỷ lệ nhất định kia Những loại kim chúc khó hòa tan nhất cũng đã bắt đầu tan rã ra. Toàn bộ 36 loại kim chúc đã bắt đầu có dấu hiệu dung hợp lại. Chúng nó cơ hồ là chiếm cứ phân nửa thể tích của toàn bộ ngũ hành thần lô. Chỉ là 36 loại kim chúc đều có màu sắc khác biệt tuy là hòa tan với nhau nhưng vẫn có cảm giác hỗn độn. Thần sắc chúc diễm càng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn lấy từ trong vật phẩm chứa đựng ma khí của mình ra một cây trường côn không biết làm từ chất liệu kim chúc gì. Chọc sâu vào khối chất lỏng hỗn hợp kim chúc kia. Bắt đầy khuấy nhanh lên. Cơ động cũng đồng thời gia tăng cực hạn sông hỏa của mình khiến cho đám kim chúc kia trở nên hoàn toàn hòa tan Chúc Diễm lại lấy ra một túi bột phấn thất sắc sẩm chúc hết vào trong ngũ hành thần lô. Nhất thời cực hạn sông hỏa của cơ động cũng thiêu đốt thêm mãnh liệt hơn. Ngay sau đó, chúc Diễm lại lần lượt đổ vào trong đó hơn 20 loại nguyên liệu khác nữa. Dần dần, khối chất lỏng của 36 loại kim chúc có màu sắc bất đồng kia bắt đầu tan chảy ra. Trong quá trình dung hợp, Những tạp chất trong đó bị cực hạn sông hỏa trong đó hoàn toàn thiêu đốt Chỉ còn lại phần tinh tuế nhất Còn thuần lại một màu kim đỏ Toàn bộ khối chất lỏng màu kim đỏ kia không ngừng bị khuấy trộn trong ngũ hành thần lô Quả thật cũng kỳ quái Ở nhiệt độ cao như thế Thậm chí là còn cao hơn cả nham thạch nóng chảy nữa Nhưng mà ngũ hành thần lô cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Mơ hồ trong lòng nó phát ra một loại khí tức minh mông bao trùm thiên địa bao phủ lại. Mảy may không hề bị nhiệt độ cực nóng kia ảnh hưởng. Cơ động hiểu rõ ràng. Ngũ hành thần lô sở dĩ có thể làm được như vậy. Nhất định là nhờ ngũ hành thần thạch tự động kết hợp lại. Tạo thành hiệu quả ngũ hành dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành thần thạch kết hợp sinh ra hiệu quả ngũ hành áp chế không phải năm tên ma sư bình thường có thể tạo ra được. Nhờ vậy mới có thể tạo thành tình cảnh như thế. Ngay lúc ma lực cơ động sắp tiêu hao hết, chúc diễm vui mừng hét lên một tiếng. Được rồi! Thu lực! Tiểu đệ đệ, ngươi mau nhanh chóng khôi phục lại ma lực. Về sau còn cần ngươi hỗ trợ thêm nữa đó. Cơ động cũng không nói nhiều, lập tức đi sang một bên mở ra ma lực ngưng tụ pháp trận tu luyện khôi phục lại ma lực. Chúc Diễm cẩn thận dùng một cái môi lớn làm bằng chất liệu đặc thù. Múc thứ chất lỏng hỗn hợp kim chúc trong ngũ hành thần lô thả vào một cái khuôn lớn. Khối chất lỏng dần dần đặt lại, ngưng kết lại thành một khối kim chúc thật lớn. Hắn cũng không cần dùng bất cứ ngoại lực gì để làm lạnh nó. Khối chất lỏng này vừa rời khỏi ngũ hành thần lô. Rất nhanh đã tự động hoàn thành quá trình dung hợp lại. Làm thành một khối kim chúc cực kỳ huyển lệ. Có màu kim đỏ sẫm. ẩn hiện ma văn hình đám mây nhàn nhạt. Nhìn qua màu sắc giống như là vầm thái dương vậy Lúc này trong mắt của chúc diễm cũng chỉ còn có khối kim chúc này tồn tại Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại truy Đột nhiên đập mạnh một phát Dán thẳng xuống khối kim chúc đang rất nhanh cô đặt lại kia Kiểm tra thấy khối kim chúc đã cô đặt lại đến mức vừa đủ Hắn chuyển nó sang một cái đe bằng hàng thiết cực lớn. Bắt đầu dùng thanh đại truy như mưa rền sấm giật đập mạnh không ngừng xuống khối kim trúc kia. Giờ khắc này đây tự hồ như toàn bộ ven biển Đông Hải cũng chỉ còn có mỗi âm thanh thiết chụy hắn không ngừng giáng xuống. Dần dần, khối kim trúc kia đã bị hắn đánh cho trở thành một phiến kim trúc hình chữ nhật thật lớn. Độ dày chỉ khoảng một phân Lúc này chút Diễm cũng đã tiêu hao gần như toàn lực Phải biết rằng Mỗi một truy hắn đánh xuống Đều phải rót vào trong đó một cổ ma lực hỏa thuộc tính nóng bỏng để bảo trì nhiệt độ của khối kim chút kia Có thể dễ dàng kéo dài và giác mỏng ra Thoáng nghỉ ngơi một chút Chúc Diễm lại phóng xuất ra ma lực bính họa nóng rực của mình. Nung phiến kim chút kia cho nóng cháy lên. Sau đó gấp lại làm đôi. Tiếp tục rèn đút. Suốt một khoảng thời gian rất lâu sau đó, sinh hoạt thường nhật của Chúc Diễm cứ lặp đi lặp lại một công việc như thế. Gấp lại, rèn đút, gấp lại, rồi lại rèn đút. Cơ động cũng đồng dạng lặp đi lặp lại một việc liên tục. Tu luyện khôi phục ma lực. Sau đó giúp chút Diễm đốt nóng hợp kim. Dưới sự trợ giúp gia tăng nhiệt độ của hắn. chút Diễm hoàn toàn có thể tận tâm tận lực vùi đầu vào chuyện rèn đúc khối kim chút kia. Có thể tiết kiệm được thể lực rất nhiều. Hơn nữa dùng cực hạn sông hỏa thiêu đốt. Khối kim chúc kia dưới sức nóng mãnh liệt của nó cũng rất nhanh mềm ra, khiến cho tốc độ rèn đúc cũng tăng lên rất nhiều. Với sức lực bảy quan của chúc diễm, chỉ khoảng 3 ngày sau, khối kim chúc này đã được gấp đúc hơn 1.000 lần. Nhưng mà chúc diễm thế nhưng lại nói với cơ động, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cái này gọi là trăm điệp thành tinh phẩm, ngàn điệp thành chân phẩm. Vạn điệp mới thành tuyệt phẩm. Có nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, chúc Diễm đương nhiên sẽ không thỏa mãn việc chỉ hoàn thành ngàn lần đúc gấp như vậy. Cực hạn sông hỏa của cơ động từ thời khắc này mới bắt đầu phát huy tác dụng chân chính của nó. Sau ngàn lần đúc gấp, Mặc dù hợp kim đã đạt đến trình độ cứng rang cực kỳ khủng bố, Không phải bính họa bình thường của Trúc Diễm có khả năng nung cho mềm ra được. Quá trình nung mềm kế tiếp, liền hoàn toàn do cơ động hoàn thành, giúp cho Trúc Diễm hoàn toàn tập trung vào việc tiến hành chú tạo. Tốc độ gấp đúc lúc này rõ ràng chậm lại rất nhiều. Hiện tại suốt một ngày thời gian, số lần gấp đúc nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 lần mà thôi. Hơn nữa, càng về sau, tốc độ càng ngày càng giảm. Suốt thời gian 2 tháng, tổng cộng số lần gấp đúc cũng chỉ có thể hoàn thành được hơn 5.000 lần mà thôi. Dựa theo tốc độ này mà nói. Lần này gia nhập thánh tại chiến trường. Cơ động đã không có khả năng mặc bộ áo giáp ma lực này. Chúc Diễm định từ bỏ việc tiếp tục gấp đúc. Dù sao... Gấp đúc 5.000 lần bản thân cũng đã là cực kỳ khủng bố rồi. Hợp kim lúc này cũng đã cứng rắn đến trình độ cực kỳ biến thái. Phải biết rằng các trang bị của Phước Thủy cũng chỉ được gấp đúc ngàn lần thành chân phẩm mà thôi. Chúc Diễm nói với cơ động. Có thể tạm thời đúc thành áo giáp cho hắn trước. Chờ sau khi đợt thánh tại chiến trường này kết thúc. Trở về tiến hành chú tạo lại lần nữa. Chỉ là tiến hành chú tạo lại áo giáp, hiệu quả khẳng định sẽ kém hơn một chút mà thôi. Vào lúc này, ngược lại là cơ động yêu cầu tiếp tục. Hắn nói với chút Diễm. Thà rằng lần này mình không mặc bộ giáp này ra nhập thánh tại chiến trường. Cũng không muốn lãng phí hiệu quả của đám nguyên liệu quý giá này. Nhất định phải hoàn thành vạn lần gấp đúc tạo thành tuyệt phẩm. Chúc Diễm tự nhiên cũng hoàn toàn ủng hộ ý muốn của cơ động. Phải biết rằng, nếu chỉ có một mình hắn tiến hành gấp đúc, muốn hoàn thành một vạn lần gấp đúc, mỗi lần gấp đúc đều chỉ sử dụng ma lực bản thân hắn dần dần làm mềm khối kim trúc kia. Ít nhất cũng cần tốn 30 năm thời gian. Tốc độ hiện tại của bọn họ mặc dù không tính là mau Thế nhưng so với 30 năm thời gian thì chẳng đáng nói chút nào Chúc Diễm khẳng định chắc chắn với cơ động Nếu bộ áo giáp này gấp đút thành công Như vậy Tuy rằng nó không thể trở thành thần khí Nhưng cũng chỉ kém một đường mà thôi Thậm chí có thể xưng là bán thần khí a co vung 040820130358b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 136 dùng máu đúc giáp khải giáp thành hình toàn dịch đai im84a du nguồn bàn long chiến đội 2t khoảng cách đến khi thánh tạ thông đạo mở ra chỉ vỏn vẹn còn lại có một tháng mà thôi, mà áo giáp của cơ động vẫn còn rất xa mới có thể tính là hoàn thành. Bất quá cách đó một tháng, bởi vì mỗi ngày cơ động đều không ngừng lặp đi lặp lại việc phóng thiếp cực hạn sông hỏa và khôi phục ma lực, khiến cho ma lực hắn tăng lên đáng kể. Rốt cuộc cũng đột phá được cấp gặp 48 cấp. Phải biết rằng hiện tại tốc độ gia tăng một cấp ma lực của hắn đã không giống như lúc trước, nhanh chóng như vậy. Muốn trước khi tiến vào thánh tài chiến trường mà đột phá năm quan vốn là chuyện không tưởng. Ngay lúc nội tâm Trúc Diễm đang mâu thuẫn. Không biết là nên gấp rút hoàn thành áo giáp cho cơ động hay là tiếp tục gia tăng chất lượng của áo giáp. Hai huynh muội mơ triêu dương và mơ chiêu dung cùng nhau đến thăm. Xem xét tình hình đúc vũ khí của hắn. Sau khi nghe xong chút diễm tối khổ. Hai vị trí tôn cường giả nhất thời quyết định. Sẽ thay thế vị trí của cơ động. Bản thân tự mình ra tay. Giúp chút Diễm hoàn thành số lần gấp đúc áo giáp còn lại. chút Diễm vui mừng như điên. Phải biết rằng, ma lực của hai đại chiếc tôn cường giả này khổng lồ hơn so với cơ động không biết bao nhiêu lần. Có được cực hạn chi hỏa của bọn họ trợ giúp. Trước khi Thánh Tạ Thông Đạo mở ra, hoàn thành bộ giáp cho cơ động cũng không phải chuyện khó nữa về phần cơ động hắn được giao cho một nhiệm vụ đó là trong khoảng thời gian còn lại phải tích cực cùng với phước thủy phối hợp tập luyện tăng cường sự ăn ý giữa hai người trao đổi ma kỹ, tăng cường kinh nghiệm thực chiến tuy rằng sau khi truyền tốn đến thánh tài chiến trường hai người chưa chắc sẽ được truyền tốn đến gần nhau Nhưng tăng cường năng lực thực chiến vẫn là cực kỳ hữu dụng. Nhất là Phước Thụy đã từng hai lần liên tiếp gia nhập thánh tài chiến trường. Kinh nghiệm thực chiến có thể nói là cực kỳ phong phú. Có hắn chỉ điểm, đối với cơ động mà nói tiến vào thánh tài chiến trường sẽ an toàn hơn. Ờ, không ờ. Đằng xà đem cơ động đến một khu vực vắng vẻ khá xa bờ biển. Trực tiếp đưa ra một cái vẩy màu xanh lam lớn cỡ đầu ngón tay của hắn Không cần phải nói thêm nhiều Cơ động cũng đã rõ ràng Đây là những thứ mà liệt diễm yêu cầu đằng xài chuẩn bị Tiểu động động nhờ ngươi chuyển những thứ này cho nữ hoàng điện hạ Mặc dù ánh mắt đằng xài nhìn qua có chút mệt mỏi Nhưng cơ động vẫn có thể đọc được từ trong mắt hắn sự hưng phấn phát ra từ tận nội tâm. Rất hiển nhiên, đằng xà đen cực kỳ hy vọng lấy được một quả hạt sen của liệt diễm. Trong lòng cơ động cảm thán một tiếng, đây là liệt diễm lựa chọn. Mặc dù trong lòng hắn không muốn, nhưng cũng không có biện pháp gì cả. Hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng những thứ mà đằng xà đưa cho liệt diễm có thể đủ bù lại những thống khổ của nàng ta. Tốt nhất là hưởng dụng đối với nàng nhiều một chút. Đằng xà có chút nôn nóng, phóng suốt ra ma lực ngăn cách mọi thứ ngoại giới bên ngoài. Cơ động mang theo vài phần không yên, khẩn trương cùng với bức ăn, bắt đầu kêu gọi liệt diễm. Hồng liên quen thuộc lặng lẽ hiện lên. Trên một mảnh cánh sen, rõ ràng xuất hiện một quả hạt sen màu vàng kim. Cơ động không phải là lần đầu tiên nhìn thấy quả hạt sen này trong lòng không khỏi quặn đau một cái. Đằng sạch ta và ngươi xem như thanh toán xong. Nhớ kỹ, không được đem chuyện ta và cơ động có quan hệ nói lại cho bất cứ kẻ nào. Thanh âm êm áo của liệt diễm vẫn giống hệt như lúc trước, thanh thoát êm tai, nghe như âm thanh của tiên nữ trên trời vậy. Đằng xà cầm lấy khỏa hạt sen kia trong đôi mắt nhỏ lộ ra quan mang mừng rỡ sáng rọi. Nữ hoàng điện hạ sinh cứ yên tâm, tiểu động động cũng là bằng hữu của ta. Nếu trong tương lai ta có thể đột phá được, toàn bộ đều là do điện hạ ban cho đằng xạ này tuyệt đối ghi tạc trong lòng. Tương lai chỉ cần điện hạ có yêu cầu gì, đằng xạ nguyện giúp toàn lực hỗ trợ,